Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con mới theo lời hỏi con nhìn dây phía trước, con chỉ thấy có cái gò đất và một cái nhà, rồi có mấy cây me tây ở xung quanh mà thôi, chứ ngoài ra không có thấy ai hết. Thường thường á cái mùa nước nổi người ta bỏ nhà ở đó, khi mà nước giật xuống hết rồi người ta mới vô đồng làm lúa mà thôi. Ông mới nói hồi nãy tao thấy có một cái đứa con gái tầm cỡ 8, 9, 10 tuổi gì đó thôi. Nó ngồi ở trên cây me. Nó đông đưa hai cái giò nó xuống để chơi ở trên đó. Mà trời tối khuya như vậy. Con mới trả lời con đâu có thấy gì đâu. <cười> Ông mới chửi con. Ông mới nói bộ mày mắc đuôi hả? Nó còn ngồi ở trên cây kìa. Con nhìn kỹ trên cây me đâu có thấy gì đâu. Phải nói ông anh con, ổng yêu bóng vía lắm. Chỗ nào có ma là ổng cũng thấy, ổng cũng gặp hết. Làm như ổng có cùng tần số với ma vậy. Lúc đó con cũng xác nhận con không thấy gì đâu. Rồi thôi. Ông cũng không nói nữa. ổng thấy mà con không thấy. Thế là anh em tiếp tục cấm câu, cấm câu, cấm câu dài lại cái chỗ gò đất. Lúc đó thì con nhìn vào cái nhà. Ông thấy cái nhà trống trơn à Không có ai trong đó hết Lúc đó thì ông anh con Ông cũng đã biết Ông gặp cái gì rồi Nhưng mà có điều Hai anh em hồn ngại nỉ dữ Không ai nói nhau nhau cái câu nào nữa hết Sau khi cấm câu xong rồi Ông không có dám đậu xuồng Ở đó để mà ngủ Ông mới bơi xuồng qua cái gò khác để mà ngủ Vậy đó chú ơi Mà nó cũng không tha cho ổng nó theo Hai anh em sau khi qua cái gò mới cắm xào xuống để cột cái xuồng lại rồi. Thì hai anh em mới bật cái cà rèm lên để ngủ. Cà rèm đây là mình làm hai bên cái mái lá để mình có gì mình trú mưa trú nắng đó. Nhưng mình có thể hạ xuống được mưa nắng mình để, để che. Thì hai anh em nằm ngủ khoảng tới 3 giờ sáng. Con nghe ông dọng chân hay dọng tay hay đập gì xuống cái vạt. Mà cái vạt xuồng đó, nó bùng, bùng bùng như thế này con hết hồng con ngồi dậy con mới hai tay ôm ông lại mà con kêu anh ba anh ba cái gì vậy lúc đó ổng mới giật mình mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt áo của ông hết ổng mới thực ổng nói tao mới thấy con quỷ hồi chiều nó lại thì ổng nói ổng đang ngủ bên tai của ổng nghe có tiếng bước chân đi trên nước tủm tủm ổng mới mở mắt ra coi ai thì ổng thấy có một con quỷ mà cái mặt nó lớn như cái nia vậy Nha. hoặc những cái thúng đó cái thúng bự thúng dạ nó mới thò cái đầu vô nó dòm ông ông chưa có kịp hét lên thì mình mẩy cứng đơ hết ui trời ông nói tóc nó nghe, nó phủ dài mà phủ hết mặt ông luôn ông không thở không có nổi nữa rồi ông mới kêu kêu con tại con ngủ gần đó mà kêu đâu có được mình mẩy cứng đơ hết rồi thì ông nói mai là lúc đó không biết có cái ông nào ông đi soi cá ngang qua Thì qua cánh đèn, cái ánh đèn mà ông rõi ngang qua thì cái con quỷ nó sợ nó mới rút đầu ra. Ông nói tức quá, ông mới thò tay theo, ông chụp mà ông chụp dính ngay cái mái tóc của nó. Ông mới kéo vào rồi anh, ông đấm vô mặt nó ầm ầm. Thật ra thì ông đâu có đấm vô mặt nó đâu, ông dọng xuống xuồng thì có. Cũng may là con nằm kế bên. Mà nằm kế bên ổng là con nằm bên phải, chứ bên trái ổng giọng cái kiểu đó thì chắc con chết thôi. Rồi, xong cái chuyện đó, tưởng thôi, vậy mà nó cũng không bỏ cuộc. Không hiểu sao mà ma quỷ nó khoái ông anh ba con quá vậy. Rồi hai anh em con tiếp tục ngủ lại, thì ổng nghe nó bước đi tủm tủm nữa. Lúc đó ổng mới giật mình ngồi dậy, ổng có nói gì hết đó. Ông mở dây xuồng ra, rồi ổng bơi một nước về nhà luôn. Sau đó ông thực lại, ông nói tao, nó đó bị tao đánh vô mặt, cho nên nó muốn trở lại trả thù tao đó. Thế là ông rút, <cười> rút lui cho có trật tự, không dám mở lại đâu với nó nữa. Chú ơi, đó là câu chuyện của con đã hết rồi. Nếu có thời gian, con sẽ gửi cho chú vài mẫu chuyện mà mẹ con đã gặp. Ba chú, người gửi, đổ, tấn đạt. còn đây là những câu chuyện ma của toàn với cái tựa đề là chuyện tâm linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net